Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 200 lo thầm cùng cách điều chế. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Cái gì? Sư ca. ngươi đang đùa ư. Trưởng môn Linh Dược Sơn Thông Vũ. Chân nhân cũng chỉ là người tu chân trúc cơ kỳ. Bọn họ làm sao có thể. Cùng chúng ta lôi vân Sơn Trang cùng so sánh đây. Cô gái vẻ mặt kinh. Ngạc nhìn không được hô nhỏ lên. Vì huyên lửa ngươi làm gì? Tin tức này cũng là nổi tuyến kia truyền. Tới, Linh Dược Sơn không chỉ có riêng an hiểu luyện đan, ngầm, cũng không có thiếu trưởng lão bế quan bí mật tu luyện chứ ngươi ra ta đây. Xem ngang nhau bậc tu sĩ, ngay cả lão quái vật nguyên anh kỳ cũng không thiếu hụt. Lão giả vẻ mặt uy nghiêm nói vừa rồi ta còn là thuyết pháp có chừng mực, nói không chừng thực lực của bọn hắn so với... Lôi vân sơn trang càng tốt hơn cũng không phải là chuyện không thể. Cô gái cắn cắn môi, vẫn là không quá tin tưởng, nam tu luyện nhìn nàng. Một cái, chính mình nở nụ cười lạnh sư muội vi huyên tuyệt không có. Thổi phồng, nếu không ngươi cho là những thế lực kia, vì sao nhanh như? Vậy đã ảo ảo rời đi, dù sao chuyện thiên trần đan là lời đồn đại bọn. Họ càng không bằng lòng đắc tội một cái môn phái thế lực mạnh mẽ như... Vậy, hiểu ra, luyện đan sư, mọi người là bởi vì muốn lợi dụng cho nên. Mới cho bọn hắn mặt mũi, nhưng bên trong có nhiều cao thủ kết đan kỳ. Cùng nguyên anh kỳ quái vật chính là một sự việc khác, tu chân giới. Yếu thịt cường thế, thực lực vĩnh viễn là thứ nhất. Lần này chúng ta đã không công mà trở về sao? Cô gái có phần không? Cam lòng. Nếu không thì có thể như thế nào, Linh Dược Sơn đã là thế lực ẩm nút. Lớn như vậy, chúng ta trong bóng tối theo dõi bọn họ chắc chắn đã sớm. Trong lòng biết rõ ràng, nếu như thật sự là lâm hiên dẫn người theo. Dõi hắn đến cương thi cốc chắc chắn cũng là vài cái lão quái vật. Trong bóng tối bày mưu đặt kế, chính là cho chúng ta một chút kinh sợ. Ôi, cô gái thở dài lại nói tiếp cũng là vũ sư huyên xui xẻo, chỉ có. Một vị con gái một, bình thường nuông chiều thấu trời đi, lần này chủ. Động vì môn phái đóng góp, lại ra chuyện như vậy. Lão già im lặng. Qua một lát mới nói vũ sư huyên mặc dù cùng chúng. Ta như nhau là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng dù sao cũng là bổn môn chủ cho. Nên chuyện vũ vân nhi tuyệt không thể cho qua như vậy được, cụ thể như. Thế nào còn muốn xin chỉ thị sư thúc lão nhân gia định đoạt sau còn. Đôi ta đem cương thi trong sơn tốc này tiêu diệt hết, cũng coi như. Đối với trang chủ có công đạo. Không sai, chúng ta bây giờ động thủ đi. Cô gái nói xong cùng lão già kia thân hình thoáng qua. Tung bay hướng. Phía trước. Nhìn bóng lưng của bọn hắn ở trong sương mù dần dần biến mất. Lâm hiên. Từ phía sau một tảng đá lớn cách đó không xa đi ra. Sờ sờ cằm trên. Mặt hiện lên vẻ một ít do dự. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Không nghĩ tới tới nơi này. Tìm Cương Thi có thể trong lúc vô tình nghe thấy nhiều chuyện bí mật. Như thế. Để cho Lâm Hiên mừng rỡ chính là nguy hiểm Linh Dược Sơn đã bị giải. Trừ như vậy chính mình là có thể yên tâm lớn mật ở trong môn phái. Tiếp tục tu luyện. Còn vấn đề nổi gián tự có thông vũ chân nhân và những lão quái vật. Dấu riêng kia quan tâm cùng mình không có quan hệ nhiều lắm. Chỉ là. Không nghĩ tới trong số người theo dõi chính mình, lại có nữ nhi của trang chủ Lôi Vân Sơn Trang. Nghe giọng nói hai người kia, việc này có lẽ rất khó lành rồi. Chỉ là bọn họ ban khoan thân phận chính mình mới không có đồng thủ. Nhưng Lôi Vân Sơn Trang trang chủ, người mang nỗi. Đau mất con chắc chắn đối với bản thân mình hận thấu xương. Nghĩ đến tu vi đối phương cùng với quyền lợi trong tay. Lâm Hiên một, trận phát lạnh thầm quyết định, lần này sau khi trở lại Linh Dược, Sơn Tuyệt không dễ dàng đi ra, dù sao trên danh nghĩa mình vẫn còn là thiếu trưởng môn. Bất kể là vì, mặt mũi vẫn để mắt thông vũ chân nhân đều có thể che chở chính mình, mà trừ cái này ra còn có một tin tình báo cũng làm cho Lâm Hiên tâm, động, trong bổn môn lại thực sự có thiên trần đan cách điều trí lưu. truyền tới nay, mặc dù trong tay có phế phẩm thiên trần đan, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, to, thể đem tinh chế. Với lại dựa theo đồn đại tu chân giới, chỉ cần một mảnh thiên trần đan, sẽ có thể làm cho giả người tu chân cảnh giới đan dễ dàng ngưng tụ. Thành kim đan, nhưng tình huống của mình, chính mình rõ ràng, đó là... Đúng với tu sĩ có linh căn như loại tư chất chính mình kém tới cực. Điểm căn bản chính là không thể dùng lẽ thường đo lường được. Lúc trước trúc cơ thiên tài đệ tử chỉ cần một viên trung phẩm đan đã. Đủ rồi. Mà chính mình dùng cực phẩm đan loại nghịch thiên vật này lại. Đủ gần trăm khối mới miễn cưỡng thành công. Cho nên thiên trần đan trong tay mặc dù có ba khối. Nhưng đương nhiên. là đạt được cách điều chế thiên trần đan lại càng vững chắc còn dược liệu khó tìm cùng với vấn đề ngọn lửa thì có thể sau này lại chậm rãi suy nghĩ lâm hiên đang thầm suy nghĩ đột nhiên một tiếng vang ầm ầm vĩ đại truyền đến tai ngẩng đầu lên liền thấy phía trước hai sắc ánh sáng đỏ lam lấp lánh cái kia đối với song tu đạo lữ ra tay lâm hiên trên mặt không nhìn được hiện lên một chút do dự nhưng rất Nhanh, hắn đã ra lựa chọn toàn thân hắc mang xuất hiện đột ngột, bóng. dáng dần dần mơ hồ lên, hòa hợp vào trong sương mù. Mặc dù tu vi không cao, nhưng đối với liếm khí thuật, Lâm Hiên vẫn có. Vài phần tự đắc chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn sẽ không bị phát hiện. Lúc này một nam một nữ kia công kích chính là âm thi một chỗ xào. Huyệt cương thi lớn nhất trong cốc, nương theo tiếng hí sống phấn nộ. Một đám quái vật thân dài lông xanh chạy ra khỏi hang động Cùng tiểu cương thi lâm hiên thu hồi so sánh Những quái vật này có vẻ Càng thêm khát máu cảm giác được hơi thở của người sống Lập tức hay Mắt đỏ ngầu sông lên Hừ, một, hai, ba Lại có mười bảy đầu quái vật đạt tới tu vi trúc Cơ kỳ, khó trách hai vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t Có thể ngã xuống Nữ tu luyện kia hừ một tiếng đưa tay trò trên đỉnh đầu ngay lập tức. Phi lên một rắn mây đỏ giống như bảo vật chính là bổn mạng pháp bảo. Hỏa linh lụa của nàng. Vật ấy do sợi tơ hỏa tầm nhổ ra luyện chế ở chỗ cực kỳ nóng mà thành. Không chỉ bền vững kiên cố đặc biệt với lại đối với hỏa thuộc tính. Pháp thuật còn có thêm một thành tác dụng thêm cô gái này gần trăm. Năm bồi dưỡng uy lực càng là vô cùng. Một tế lên, liền thấy rằng mây đỏ đầy trời, như thác nước ngăn cản ở. Trước người. Cương thi tự nhiên không biết sợ hãi, vẫn như cũ đi đánh tới. Quái vật tự tìm cái chết. Nữ tu luyện quát lạnh một tiếng, tay ghét pháp quyết, làm tay hoa. Hướng về phía trước người mây đỏ lăng một ngón tay. Vù vù vù, mây đỏ kia trên dưới qua lại, nhanh chóng biến thành một vĩ. Đại bố cầu màu đỏ. Đem nàng và nam tu luyện kia bao ở trong. Đó. Sau đó oanh một tiếng. Mây đỏ mặt ngoài giấy lên hừng hực hỏa cũng. Hướng về bốn mặt phun ra. Mơ tê dư không một. Hai mươi không tám hai ngàn không trăm mười. Không bảy năm mươi an.